Anh mời tất cả các bạn thưởng thức truyện dài phía bên kia biển lớn của nhà văn Phủ Thị Dạ Thảo do TV diễn đọc. Tập 23 Ánh nắng ban mai chiếu thẳng vào mặt nàng chói lọi Quyên sẽ qua con đường khác nhưng phía hè nơi này cũng không còn chỗ trống nào dành cho nàng. Quyên lại lũi thủi vác túi đồ chơi tiếp tục tìm nơi để bày hàng. Cảm giác buồn tủi xâm chiếm lòng nặng trước kia sống với cha mẹ được ăn no mặc ấm và được cấp sách đến trường nàng chưa bao giờ biết những chua cay nhục nhã trong lúc tìm miếng cơm manh áo như thế nào cho đến lúc phải tự lực cánh sinh thì mới biết giá trị của đồng tiền là phải tranh đấu để được tồn tại đi thêm một lúc lâu nữa quy cảm thấy mệt và mỏi tay nên dừng lại tạm nghỉ trước một nhà hàng sang trọng đông đảo khách hàng ngoại quốc bên trong Mùi đồ ăn thơm lần bóc ra ngào ngạt Từ trong nhà hàng xong vào buổi Quyên mới sực nhớ Là sau buổi cơm tối cho đến giờ Nàng chưa được ăn gì hết Quyên cố nghĩ đến việc khác Để quên cái đói đang còn cào trong bụng Nàng nhìn qua cửa kính trong số của nhà hàng Những du khách đang ăn uống vui vẻ với gia đình Bên những đĩa thức ăn đầy ấp Những đứa trẻ chạy lăn xoăn bên cạnh cha mẹ Miệng nhai quầm quàm thức ăn. Sựt nhớ là lý đã căng dặn tối qua, quyên phước lại quần áo ngay thẳng. Cầm mấy món đồ chơi trong tay, thu hết can đảm bước vào trong tiệm. Nàng bước đến một bàn ăn chào hàng. Nơi bàn, cặp vợ chồng và ba đứa trẻ tóc nâu đang ngồi ăn những càng cua răng muối. Đám trẻ con thấy đồ chơi nên nhau nhau đòi cha mẹ mua cho chúng. Người đàn bà chỉ cây súng nhựa, hỏi nàng bằng tiếng Anh. Cái này bao nhiêu? Dạ, sáu đồng. Bà ta chỉ qua chiếc xe tăng. Còn cái này? Dạ, giá mười đồng. Người đàn bà xua tay. Mắc quá! Thôi, tôi không có mua, tìm nơi khác đi. Quyên lễ phép chào bà. Nàng bước sang bàn bên cạnh, nơi có hai người Mỹ trung niên đang ngồi ăn với bé trai trạt mười tuổi. Quyên kìa mấy món đồ chơi ra mời cậu bé. Cậu ta cứng lên nhìn các món đồ chơi, rồi thản nhiên tiếp tục ăn. Ông cụ hỏi cậu bé. Tony, con thích món nào? Chọn đi, nội mua cho. Cậu bé lắc đầu. Những đồ chơi này xấu quá hả đồ chơi ở nhà con đẹp hơn nhiều. Ông ta nói. Nhưng đi du lịch mà con đâu có thèm theo thì làm sao có cái gì để chơi chứ? Cậu ta vẫn lắc đầu ngoài ngoài. Con không thèm chơi mấy cái thứ này đâu. Ông cụ nhìn nguyên. Tôi, bố mùa giúp dùm cho cô, nhưng mà rất tiếc cái thằng bé này nó không có thích. Nguyên cảm thấy lòng mình trùng xuống, buồn sâu định quay đi. Chợt và cụ lên tiếng. Chúng mình cũng mua một món gì để làm quà cho con bé Susan. Rồi bà quay sang hỏi. Cô có con búp bê không? Chảnh nhớ đến con búp bê đã lắm lem bùng. Nguyên buồn rầu trả lời, dạ, mới vừa bán xong, bà mua con chó bông này đi, nó cũng đẹp lắm đó. Nói xong, nàng lôi con chó bông có Lộc tặng nàng đem qua, đưa cho bà cụ xem. Bà cầm lên ngắm một lúc rồi hỏi, bao nhiêu tiền? Dạ, 9 đồng ạ. Rồi bà cụ trả tiền. Quyên cảm ơn và tiếp tục thầy nệ mang túi đồ chơi qua bàn khác, nơi có hai vợ chồng và mấy đứa con nhỏ. Bọn trẻ nhau lên muốn mua. Bà mẹ bảo Quyên cho bà xem những món đồ chơi trong túi. Nàng định mang đồ chơi xa, nhưng gã quản lý hiệu ăn bước tới vỗ vai nàng. Mời cô ra khỏi tiệm, đừng có làm phiền khách hàng của chúng tôi, nơi này không phải là nơi cho cô bán hàng. Quyên cười và nặng nỉ. Ông làm ơn, cho tôi ít phút đi, để bà này lửa đồ chơi. Chỉ có mấy phút thôi, rồi tôi đi ngay mà. Hắn ta trừng mắt. Tôi muốn cô ra ngay lập tức, nếu không thì tôi gọi cảnh sát đó Nụ cười trên môi quyên chợt phục tắt Nàng vội mang túi lên bước nhanh ra cửa, nhưng vẫn còn ngheo gã quản lý phân tràn với bà khách. Có nhiều đứa bất lương, giả vờ mang hàng vào đây bán... Thừa dịp khách sợ ý ăn cắp bóp của khách hàng Chúng tôi làm như vậy để chúng không làm phiền khách trong lúc thưởng thức bữa ăn ngon Nghe rõ những lời phủ phàng này, tim Nguyên chợt đau nhói lên Đã xa hẳn ngoài đường, nhưng mặt nàng vẫn còn nóng bừng Nguyên tiếp tục làm lũi đi, nàng tự nhủ thăm Dù sao thì cũng đã bán được một món Mình phải dẹp tự ái để kiếm sống mà Tiệm này có đuổi đi thì mình đi kiếm tiệm khác. Buôn bán lối này xem có hơi vất vả nhưng dễ có khách hàng hơn gọi một chỗ. Ý nghĩ đó đã giúp nàng thêm nghị lực. Lần này, Quyên mang túi đột chơi vào một tiệp nước sạch sệ. Khách hàng đều là dân bản xứ. Họ ăn uống ngòm ngòm, nói chuyện thì xí xô xí xào. Khung cảnh ồn ào trong quán khiến cho Quyên hơi yên tâm vì nghĩ rằng Nơi quán bình dân này chắc không ai đuổi nàng ra ngoài như nhà hàng vừa rồi. Huyên đích từng bàn chào hàng, nhưng chẳng ai thèm để ý tới lời của nàng nói. Có một số không hiểu tiếng Anh, một vài người khoát tay sừng sổ. Đi chỗ khác chợ để người ta nói chuyện. Bỗng, Huyên nghe có tiếng gọi. Nàng thấy hai người đàn ông đang nhậu nơi chiếc bàn gần đó mặc đỏ ké vì rượu, đang vẫy nàng. Quyên còn chần chờ chưa bước đến, một gã nói bằng tiếng Anh lù ló. Lại đây cô bé, anh muốn mua vài món đồ chơi. Quyên bước đến gần bàn của họ, tên khác các khá bịch đồ của nàng lại gần, khiến cho nàng phải bước theo đạt kéo để giữ bịch đồ lại. Tên này lè nhẹ nhằm nhở hỏi, em đến đây bán hàng phải không? ngoại mấy thứ đồ chơi con nít này em còn bán loại đồ chơi nào dành cho người lớn không hả hai tên cùng cười ồ lên khoái trá quyên mất bình tĩnh cố sức giằng mệt đầu chơi ra nhưng bàn tay của người đàn ông vẫn nắm cứng gã ngồi bên kia cười hành hạch hắn dùng bàn tay hộ pháp vỗ mạnh vào mông quyên làm cho nàng giật bắn người hét to lên Mọi người trong quán đều quay đầu nhìn lại nhưng chẳng ai can thiệp hết. Gã kia mua cái bịch đồ chơi ra rồi lè nhà bảo nàng tiếp. Bạn bà cái đồ quý này, làm sao em kiếm được tiền chứ? Lấy anh đi, bảo đảm cuộc đời em sẽ sướng như tiền. Quyên nhanh chân chạy thoát ra cửa, trong lúc gã còn đang lại nhảy. Một thằng bé đánh dài nói với nàng tuổi nó là du đảng ở khu này đó lần sau thấy chúng chị nên tránh xa đi nói dứt câu cậu ta nhanh chân bước đi còn quyên thì cắm đầu chạy một mạch như bị ma đuổi chạy đến một chỗ hơi vắng nàng tìm chiếc ghế đá ngồi xuống nghỉ mệt tim Nguyên vẫn còn đập mạnh vì lo sợ nàng buồn tuổi và chán nản làm sao người thì hơi sung vì mệt và đói Lấy trong túi ra một nấm cơm nguội cứng ngắt, nàng chịu trảo nhai với muối mè. động người, xe cộ dập dìu qua lại, nhưng trong lòng của quyên cảm thấy hoang phảng như sa mạc hoang phôn. Suốt cả ngày này, ý chí phấn đấu và tư tưởng u buồn đáng vẫn giằng co trong đầu nàng. Sau cùng, thì ý nghĩ phấn đấu đã thắng. Huynh không màng sự tuổi hổ và mỏi mệt. Nàng rảo hết phố này sang phố khác, sông sáo và các hàng quán. Cuối cùng, Thì 5 món đồ chơi nữa cũng được bán đi, thành quả dù có nhỏ nhoi, nhưng đã làm cho Nguyên tự tin với chính mình hơn. Kiếm được tiết tiền, dù có ít đi nữa vẫn còn hơn là không. Nhìn thành phố chập tròn tối, nàng chợt nghĩ đến Lộc, giờ này chắc có lẽ là chàng đã về lâu rồi, chưa thấy mình về chắc là Lộc sốt ruột lo lắng lắm. Nguyên vội rảo bước, nhưng chợt nghe tiếng cười đùa của lũ trẻ con. Nàng thấy một đám nhóc, có một đứa trong bọn đã bị chỉ lý cho một vật tai hôm nọ. Bọn trẻ chạy đến bên nàng. Chúng đập tay vào bịch đồ chơi như chọc phá, rồi cười lên nắc nẻ. Nguyên nắm chặt cái bịch hơn, trừng mắt nhìn chúng, nhưng đám trẻ mất dạy này không tỏ chút gì sợ nạn hết. Chúng ghé tay thì thầm to nhỏ với nhau. Quyên cố bước nhanh hơn, nàng có thể tắt tai lũ trẻ bất dạy này nhưng lòng lại không nở. Chúng cũng chỉ là những đứa trẻ vô phước thôi. Bọn trẻ vẫn theo nàng đến một nơi vắng vẻ. Ba đứa hẹn nhau giật bịch đồ chơi nhưng không giật được vì đã được nàng kèm cứng lại. Còn đang giằng co, Quyên định quát lớn và định tác vào mặt chúng nhưng nàng cảm thấy chiếc quần của mình đang mặc bị kéo thục xuống. Quyên hốt quản. Quay phản ứng tự nhiên, nàng buông bịch đồ ra rồi dùng hai tay kéo quần lên. Bọn trẻ mất dạy chỉ chờ có thế, là vác bịch đồ của Nguyên chạy đi. Nàng chạy theo la ổn tỏi, nhưng bọn trẻ đã chui vào ngõ hẹp bất dạng. Nguyên tuyệt vọng chạy theo. Nàng nếu một ông đi bộ gần đó cầu cứu. Tôi mới bị mấy thằng bé dịch mất túi hàng Ông làm ơn giúp tôi đuổi theo bọn chúng. Chúng nó đọc. Chúng nó chạy vào hẻm bên kia kìa. Người đàn ông nhìn về hướng Nguyên chỉ nhưng không thấy ai hết. Ông ta nhúng vài bỏ đi. Nguyên đi lần vào ngõ hẻm. lối đi chật chội và hồi hạp. Có nhiều người mang ghế ra sân ngồi hỏng mát. Tiếng cãi cọ, tiếng âm nhạc, tiếng trẻ con khóc tạo thành những âm thanh hỗn độn. Những người ngồi thống bác trước hiên nhà đưa mắt nhìn Nguyên. Nàng hỏi thăm họ về những đứa trẻ, nhưng chẳng ai biết gì về bọn chúng. Đi lòng phòng một lúc lâu, Nguyên định bỏ cuộc đuổi thủy quay về với tâm hồn lo lắng và đau khổ. Vừa đi, nàng vừa lao nước mắt. Gần đến nhà, nàng thấy Lộc đang giáo giác đi ngược chiều như tìm kiếm. Nhìn thấy Nguyên, vừa đi vừa khóc, chàng ngạc nhiên vội chạy đến hỏi Nguyên nhân. Quyên miếu máu vừa khóc vừa nói Cháu, bị tụi nó Dịch Quyên, tối đầu trời rồi, chú ơi Lộc biết sắc hỏi Bị mất hết sao? Ở chỗ nào vậy? Ở khu phố, đằng kia kìa Nàng ôm chầm lấy Lộc và khóc nức nở Chàng vỗ dành Lỡ mất rồi thì thôi Đừng có khóc nữa, Quyên à Làm sao? Có tiền để đền cho người ta đây, hả chú? Chú sẽ lo tiền trả cho người ta. Có gì đâu mà Nguyên lo sợ vậy. Lúc này chưa thấy Nguyên về cho nên chú lo lắng quá đi. Bây giờ thì quyên đã về rồi. Chú yên tâm. Chuyện đền bồi thủng thẳng bình tĩnh sao mà. Hai người về đến nhà. quyên vừa thuộc lại mọi chuyện, vừa tức tử khóc. Lộc thốt lời dỗ dành, Quyên nhìn chàng nước mắt rằn rụa. Lương của chú cũng chưa đủ cho mình sống hòa ngại nữa, chú lấy đâu ra tiền để bồi thường đây chứ? Cháu thiệt là vô dụng mà, chẳng có làm được trò chống gì hết, chỉ làm khổ chú thêm thôi à? Lộc ôm vai nặng, ôn tồn nói. Quyền có tài chứ sao không? Cũng tại chúng mình chưa gặp vận may thôi mà. Cháu đừng có buồn nữa. Số tiền bồi thường này chú có thể phai bựng được. Chú phải của ai? Phải cô A Sinh không? Lọc đất đâu? Không. Chú không muốn dây dừa với bất cứ bằng dụ đảng nào ở đây cả. Bảnh đất này chỉ là nơi tạm để mình dung thân. Mọi sự ân quán càng tránh được thì càng tốt. Chúng mình phải cố gắng làm ăn lương thiện. Chú tin rằng, một ngày nào đó mình cũng sẽ rời khỏi nơi đây. Người chú định mượn tiền là ông chủ hãng nơi chú làm. Ông ấy rất là mến chú. Thật ra, Lộc đã nói dối nàng. Những chủ hãng nhất là trên đất nước này đã không bốc lột chân công đến xương tủy cũng đã mai lắm rồi. Làm cái gì có chuyện quý mến cho vai tiền trước? Mới chiều hôm nay, lão chủ hãng đã báo tin cho chàng biết là không còn việc để cho chàng làm nữa. Lộc định bụng sẽ giấu quyên để nàng không lo lắng. Chàng nhẩm tính số tiền phải bộ thường khoảng đầu 300 đồng. Số tiền này tuy không có lớn lắm, nhưng cũng rất nang dại với chàng trong lúc này. Như mùa thu chút lá vàng Ngập ngồi em khóc Cho tuổi thơ qua mau Hồn nhiên cũng rơi Khói tầm tay với xa Trên từng thung lũng buồn Em lệ nhòa trên tóc Ta men gót nhiều em đến người Bằng vòng tay nâng. vào đời tôi tình yêu em khôn lớn trong dịu dàng ơi nỗi dịu dàng nào đã nơi xa trên môi người trên từng cơn lốc xoay đời thuyền tình đã Ezen a nyomorulton, de a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 toai đời thuyền tình đã đắm trong vòng tay u mê dù ta có đi trên ngàn thu đắng cay trên từng nỗi khốn cùng nhưng tình đôi ta biết bao giờ